Các bạn đang nghe tại đọc truyện vẫy, vẫy liên tục xin xe Hừngâ Dường còn đang ở xa chiếc xe đang tới gần cho nên hết vọng lại em xin lỗi xe tông chếtại hai đứa mày đi Dường tức tối vừa thở vừa rủa hắn bất lực chứng kiến đôi gian phù Dâm phụ kỳa thoát gã không c câ lầm nhưng cũng không để cho gác đợi lâu lời nói vô tình của gã lại ứng nghiệmến xe thắngg gấp Văg lên văn vọng cả con đường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 Thế cái mắt lại là thi hưng nắm tay của Linh đứng bên cạnh giường của hắn nào một nụ cười. nụ cười để ma mị làm cho gã phải bật dậy. Mồ hôi vã giả ướt hết cả áo. Mấy năm sông pha răng hồ chưa làm cho gã phải sợ điều gì. Nhưng mà hôm nay gã đã thật sự sợ hãi. Gã sợ ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm cho gã lạnh sống lưng. Chiếc lão cũng chẳng tin ma quỷ với nhân quả. Nhưng hai năm trong tù lão cũng chứng kiến mấy vụ cho nên gã đâm giặc cũng sợ. Các nằm suy nghĩ chẳng chọc cả đêm không ngủ mong trời sáng Sáng hôm sau gắt đang ngồi hút thuốc lá thì hoảng cũng dậy Đại ca dậy sớm vậy trong tù giờ giấc nó quen rồi sao Ta không có tâm trạng tôi qua ta không có ngủ được Ta thấy hai đứa chúng nó về Nó đứng cạnh giường của tao nhìn tao cười Ôi giời ơi đại ca thần hồn đã thần tĩnh Nó chết rồi về sao Với lại nhà em hương khói đầy đủ có phải là muốn vào được là vào đâu À cái túi kia đại ca kiểm tra chưa